Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chẳng biết vô tình hay cố ý Chiếc ảnh tàn đã bay thẳng vào mặt Thu Hà Tội nghiệp của bé Đang khúm đúng nét bên mình Trước người yêu Đã bị gục ngay xuống Máu đầm địa trên gương mặt xinh đẹp mặc trị Tuấn hoàng hốt ôm thân thể Thu Hà Ông bà Nguyễn Đình Thẳng nhiên bước về phòng diện bị chấn thương khá nặng Nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng Thu Hà phải nằm viện đến cả tuần Tuấn cạnh người yêu suốt những ngày đó và cũng từ đó Tuấn thẻ với lòng sẽ không bao giờ trở lại mái nhà mà cha mẹ chỉ là những người biết đến đồng tiền quên hết mọi thứ trên đời và tùy nằm cùng bệnh viện với Vân Hạnh Các nhau chỉ vài phòng mỗi khi ông bà Nguyễn Đình và tóc con gái đều đi ngang và nhìn thấy nhưng chưa bao giờ thu hạt được hỏi ghé hỏi thăm một tiếng cô buồn tuổi là đương nhiên mà Tuấn cũng vừa buồn vừa ăn Đợi những lúc Vân Hạnh gặp với mình Tuấn đã vào tâm sự và an ủi em gái Khi biết chuyện Thu Hà bị nạn Vân Hạnh đã khóc rất nhiều Và coi lần tốt lên Em không chết được Thì có sống em cũng sống với người mình yêu Anh hai có dám như vậy không Tuấn xiết chặt tay em Anh ủng hộ em Và ngược lại em cũng đứng vẻ Phía anh và Thu Hà chứ Vân Hạnh vui trong ánh mắt Chắc chắn như vậy Để tối nay nếu khỏe em sẽ qua thăm chị ấy Bất ngờ hạnh hỏi Anh hai có biết ba má đuổi anh phú đi đâu không Tuấn ngợt đầu Chưa chẳng là chính xác Nhưng anh nghĩ một nơi nào đó ở Đà Lạt Đà Lạt thì đâu có xa Tuấn tỏ ra rảnh chuyện Không xa lắm Nhưng đồn điện trả thì từ Đà Lạt đi vào khá hiểm trở Em nhớ đồn điện trả của ba má không Vân Hạnh gật đầu Em có nghe nói Nhưng chưa tới đó lần nào Phú bị đẩy ra đó Với một điều khiển ngặt nghèo khó lòng trở về Hạnh mừng thầm Cô tự hứa với lòng Giá nào mình cũng gặp lại anh Phú Từ hôm ở bệnh viện về Vân Hạnh gần như sống biệt lập Trong phòng riêng của mình Cô không xuất hiện trong các bữa ăn gia đình Cũng không ra ngoài Mỗi khi có mặt cha mẹ ở nhà Ngày trước kia Thường đi ra ngoài hoặc chuyện trở vui chơi cùng cô là như Lan Kể từ lúc xảy ra chuyện thì hầu như Vân Hạnh Cũng không muốn gần Hai chị em trước ngủ chung phòng Nhưng từ lúc trở về nhà thì chính Hạnh Đã mang đồ cá nhân sang căn phòng trống bên cạnh để ở Tuấn cũng đi khỏi nhà Trong số anh chị em chỉ duy nhất Vân Hạnh là động cảm với anh mình Vậy mà từ lúc ra đi Tuấn cũng không hề liên lạc gì Giữa Hạnh và Thu Hà Từ lúc đó cũng thần tình hơn Thương yêu nhau hơn Có lẽ mối cảm thông này bắt nguồn Từ sự đồng cảnh ngộ ngang trái như nhau Phần ông Nguyễn Định Thì có lẽ sợ làm càng hơn nữa Thì con gái sẽ tự tử lần nữa Nên họ không còn kiểm soát quá chặt như trước Họ để hành sống tự do theo ý cô Và dành hẳn chiếc xe hơi mới mua cho Hạnh Muốn lái đi đầu thì tùy ý Một phần của lẽ cũng như Cũng do ông bà đã quá tự tin Khi nghĩ đã cắt liên lạc Giữa hạnh và thư ký phú Phần nữa họ cũng muốn Vân hạnh được dịp giao du Với bạn bè khác Nhất là trong giới thượng lâu Để cố cơ duyên được gặp ai đó Quên hẳn mối tình trái ngang kia Vân hạnh hầu như chẳng bữa nào Về trước 7 giờ tối Có hôm như Lan là Muốn làm lành với em gái đã đề nghị đi chung xe ra chợ, mua đồ. Nhưng anh đã thẳng từng từ chối. Khi nào chị đi tìm được Phú về đây thì chị em mới còn có nghĩa là chị em còn không... Như là anh biết lỗi mình, cũng chính vì cô mách mọi chuyện bởi mối quan hệ giữa Vân Hành và Phú còn thêm mắm dặm muối để cha mẹ làm quyết liệt chuyện chia các tình yêu của họ. Một mình lái xe đi hết nơi này đến chỗ nó, giao dư với đủ thứ bạn bè. Tuy nhiên, không như mong đợi của ông bà Nguyễn Đình hầu hết người Vân Hạnh kết giao không một ai trong giới giàu có. Trong số bản học cũ mới, hành chỉ toàn lựa những người trong giới bình dân lao động để kết giao. Và chiều thứ bảy hôm đó, cuộc hẹn của Vân Hạnh không phải với bạn trai, mà là với hai cô gái. Một người học trung trường với Hạnh, Dưới cô một lớp từ năm tiểu học Và một người nữa là Thu Hà Sau khi nằm bệnh viện 3 ngày Thu Hà xuất hiện và nghỉ hẳn Việc dậy kèm tại nhà anh Nhưng mối liên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net